Tuy vọng tuy thần diệu vô cùng, nhưng diệu kiếm quan như vậy trầm kích, cũng kịch liệt chấn động, hào quang chấp nháy liên tục, dấu hiệu sắp tan rã Hát diệm cũng chỉ có thể ngăn cản ngũ sắc quan diệm một chút, rồi lập tức bị cuốn vào trong đó. ngũ sắc quan diệm lại hướng về phía thiếu phụ ập đến. Về phần cổ kiếm phong ra ô quan trước người thiếu phụ, vừa tiếp xúc với hồi quan, lập tức phát ra từng âm thanh trồng đục rồi cùng tan rã Hào quang đào qua. Tấm gương bị cung lấy quay tiếp một vòng, rồi lập tức trở nên ảm đạm vô cùng, dường như đã bị mất đi linh tính. Nguyên tử thần quan cũng không còn trở ngại, nên tiếp tục phun xuống. Thiếu phụ trong lòng hoàng sợ. Tuy nàng biết, hàng lập thần thông không tầm thường, nhưng là tuyệt đối không nghĩ đến, lại khó chơi đến như vậy. Vừa giao thủ, nàng đã cảm thấy mình căn bạn không phải là đối thủ. Cáng chạm răng, thiếu phụ không tiếp tục chờ chờ mà cuồng tròn người lăn một vòng, linh quang quanh thân chợt loé, hỏa diệm bốc cao hơn 10 trường hừng hực phóng lên. trong hỏa diệm, một con hắc phượng cao lớn gần trường, ngào ngạt hiện hình, phát ra âm thanh vang vọng thẳng hướng cửu tiêu. hai cánh mở ra, trước người lập tức hiện ra một khe hở đen kịt. thân hình hắc phượng chợt loé, bỗng chốc tiến nhập vào trong khe hở đó, biến mất không thấy bóng dáng. ngay lúc đó, bất luận là kiếm quang dày đặc, tạo thành lôi kiếm. Hay là ngụt sắc quang nhiệm bao phủ toàn bốn phía cùng quan hạ trên trời cùng xuống. bỗng chốc, tất cả đều thất bại đánh vào hư vô. Không gian thần thông. Hàng lập lại hư lạnh một tiếng. Phía giữa tráng hắc quan chợt lóe lộ ra còn mắt thứ ba. Còn mắt này vừa động, liền bắn ra một đạo hắc ti. hắc ti này chợt lóe rồi cũng lập tức chóng rộng biến mất. Hai cánh sau lưng hàng lập vừa động, tiền sấm vàng vòng, toàn bộ thân hình theo đó tiêu biến ngay lúc đó tại ngoài xa tầm 30 trường thành sắc điện quang chợt lóe thân hình hằng lập lại hiện lên cơ hồ cùng lúc đó cách mấy trường phía dưới bỗng nhiên truyền đến từng tiếng ầm ầm trầm thấp không gian ở đó dao động kinh liệt một đầu hắc phượng loạn loàn xuất hiện trong hư không phượng mục đầy vẻ kinh hại. phá diệt pháp mục trong miệng hắc phượng truyền ra thành âm khó có thể tin nhưng không chờ hắc phượng một lần nữa ổn định thân hình Một tiếng hự lành đầy băng hàng, từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Hắc Phượng nghe thấy thanh âm này, thân hình bỗng nhiên chấn động, thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống. cơ hồ cùng lúc đó, hàng lập nhanh trong há miệng, phun ra một thanh sắc tiểu định. Tiểu định phát ra một tiếng ngồng minh, nắp đỉnh bay vụt lên mở ra. vô số thanh tư rậm rạp theo trong đỉnh bắn ra, thành quan đại phóng. Hắc Phượng tuy biết không ổn, nhưng hai cánh như đang chịu áp lực ngàn cân, không thể nào mảy may nhúc nhích. Thần tình hoàng sợ, bẩm chất toàn thân Hắc Phượng bị thanh ti chó chặt. Thần hình Hạng Lập nhoán lên một cái, lập tức xuất hiện bên cạnh Hắc Phượng, khoảng cách gần trong gang tấc Tay áo chạy phớt lên trên, một đại thủ tối đen như mực xuất hiện, nằm ngón tay bắt chặt lấy cổ Hắc Phượng. Lúc này, Hắc Phượng cuối cùng cũng đã tỉnh lại sau đợt công kích bằng thất thần thứ của Hạng Lập. Thấy tình cảnh như vậy thì trở nên hoảng hốt chẳng những thân thể đang bị thanh ti cuốn chặt. Liệu mạng muốn dài ra, toàn bộ thân thể cùng bùng lên hắc sắc hỏa diệm. Thành tây ở trong hắc diệm thiêu đốt, cũng bắt đầu tan chạy. Hạng lập thế vậy, làm màng trong mắt trợt lóe, cánh tay đang tóm lấy cổ hắc phượng, bỗng hiện ra một tầng kim sắc lần phiến. Nằm ngón tay dùng sức siết mạnh, tức thời, một lực lượng cực mạnh lập tức ập về phía cổ hắc phượng. hắc phượng nhất thời liệu mạng dạy dùa, hai mắt cảm thấy tối sầm, thiếu chút nữa thì ngất đi. Tiếp theo, hàng lập hét lớn một tiếng, khiến không gian gần đó cùng trở nên ong ong không dứt. Hai cánh sau lưng mở ra, cả người cầm lấy Hắc Phượng lao thẳng xuống dưới đất như một vệt sao băng. Bị hạng lập dùng sức bóp mạnh để yết hầu, trong lúc nhất thời, Hắc Phượng cũng vô lực phản kháng. Ngay sau đó, vệt sao băng đó đã chạm xuống với mặt đất, tạo nên tiếng nổ vang trời. Lập tức xuất hiện một cái hố rộng hơn 10 trường. Thành quang lúc này chợt lóe thân hình hàng Lập hiện lên trên miền hố. Ở giữa hố to, Hắc Phượng nằm đấy không hề nhúc nhích. Yêu nữ này, ngay cả là thân thể yêu cầm, nhưng đã dính phải đòn nghiêm trọng như vậy, hoàn toàn mất đi tri giác. hàng Lập lạnh lùng nhìn Hắc Phượng vài lần, ánh mắt chấp động một chút, thế nhưng không lập tức thả ra kiếm quang, lấy đi tiểu mệnh của nàng ta, mà chỉ hư không trào súng một trào. Trên người Hắc Phượng bạch quang chợt lóe trở vật thổ trạc của nàng bị hư không nhếp lấy sau đó bị hàng lập thu lại tài kia bán ra vài trường phù trị, phù truyền này chợt lóe rồi nhập vào thân thể hắc phượng tiếp đó hàng lập lại quay tay vẩy về hư không cả không gian nơi đó bỗng nhiên trở nên giao động kinh liệt một tòa tiểu hắc sơn hiện ra trên biển hố hồi quang chấp động cả tòa tiểu sơn lập tức biến lớn hơn mười trường rồi từ từ rơi xuống Một tiếng ngầm vàng thật lớn nổi lên, tòa núi này đã đè chặt Hắc Phượng xuống phía dưới. lấy sức nặng của nguyên tử thần Sơn, cùng thần diệu của nó, thì khi bị tiểu sân này trân áp, cho dù là Hắc Phượng có thần thông hơn người, cũng không thể nào tự mình thoát khốn. Coi như, nàng đã bị hạng lập cấm chế tại nơi đây. Từ lúc hạng lập động thủ đến lúc chế phục vị yêu nữ cao tầng của Hắc Phượng tộc này, nói thì dài. Nhưng chỉ là mấy lần hô hấp mà thôi. Về phần hạng lập không có hạ sát thụ, cũng không phải do tầm từ hắn thường hòa tiết ngọc, mà là dưới tình huống có người khác ở nơi đây, hắn không nghĩ muốn cùng bảy đại yêu tộc thế lực to lớn, kết thành sinh tử đại cừu. Hắn cũng không phải là người của dịp gia hay lục gia, có thế lực to lớn, nên chỉ có thể đem nàng ta cầm chế trong chớp lát. Kỳ thật, tiểu hồng thân là hắc phượng tộc trực hệ yêu tu, bảo vật trên người cùng thần thông tự nhiên không chỉ có như vậy. Nhưng do hàng lộc ra tay thật sự quá nhanh, thần thông cũng quá mức quỷ dị nan phòng, lại thêm xuất kỳ bất ý, nên nàng mới bị bắt dễ dàng như vậy. Nếu không thật sự chân chính giao thủ mặt đối mặt, hàng lộc không sử dụng và loại đòn sát thủ, thì cho dù có thể thắng cũng phải phí một phen tay chân. Một tiếng kinh ngạc nổi lên. Tiếng hô này rõ ràng từ trong chiến đoàn truyền đến. Hàng Lập ngẩng đầu, nhất thời nhìn thấy một ánh mắt ngạc nhiên. Rõ ràng là tên tu sĩ lộn da thúc giục hắc sát hòa trục. Mặt hắn đang mang theo một tiệc kinh ngạc nhìn lại phía này. Hiện nhiên, Hàng Lập lấy tu vi hóa thần trung kỳ, lại nhanh chóng đánh bại một tu sĩ hậu kỳ. Tất cả diễn biến đều bị người này quan sát hết. Thấy đồng bọn có biểu hiện khác thường, tên lộn da tu sĩ kia đang ở trong tự sát chướng khí, Cũng đào mắt nhìn qua Hàng lập lặng lặng trôi nổi ở tầng trời thấp Mặt đất tự dưng xuất hiện Một tòa hắc sắc cự phong Tiểu hồng lại nằm ngay dưới đó Hơn nửa khi tức trở nên mỏng manh dị thường Trong mắt người này Cũng hiện ra một tia bất ngờ ngoài ý muốn Hàng lập tức hừ lạnh một tiếng Một tay đột nhiên vội tới Một gói to đỏ như máu Ở phần eo Nhất thời từ trong túi bay ra một đoàn huyết quan Phóng thẳng đến hàng lập bên dưới Hành động của hai vị tu sĩ lộn da, cũng làm cho dịp sợ chú ý, liền quay đầu nhìn về Hàng Lập. Nàng há miệng phông ra một đạo thành sắc thiểm điện, phát sau đến trước, đánh lên trên huyết quang. Huyết quang đột nhiên hóa thành một đầu quỷ cực lớn, vẻ mặt bảo ngược, quay người lao thẳng tới chỗ nàng ta, mà quên đi mục tiêu ban đầu. Hàng Lập thấy vậy, tự nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này. Sau lưng tiếng sấm vừa vang, thân hình đã biến thành một đảo thanh bạch điện hồ bắn nhanh đi. Liên tiếp mấy lần chớp lóe Hạng Lập đã tiếp cận đến gần huyết kiếm. Lúc này, cây huyết tên Ma Ha Kiếm vẫn đang trôi nổi trên không trung. Huyết quang chấp động không thôi. Toàn thân kiếm được một quần sáng bảo hộ nghiêm mật. Một tên tu sĩ lũng da nhíu mày, bàn tay hướng Hạng Lập khẽ cua lên. Nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng một quan thủ nhụ quang long lánh to đến cả trường, nhanh như chớp Xuất hiện chụp xuống đầu hàng lập. Cử thụ chưa chân chính hạ xuống, thì đã xuất hiện tiếng gió rít gào phòng áp mạnh liệt, thậm chí khiến người ta có cảm giác khó thở. Hàng lập khóe mắt khẻ nhíu cũng không thấy hắn xuất ra bạo vật gì, mà thân thể đột nhiên đại phóng kiềm quang hai tay nắm chặt thành quyền, đấm mạnh lên không trung. trong nháy mắt, hai quyền được đánh ra, bỗng nhiên hóa thành hát bạch lượng sắt, lên quang chớp động đầy thần bí. Hàng lập lần này chỉ dựa vào sức mạnh, cơ nhục mà muốn cân rắn đối trò với một kích bí thuật ngưng luyện thành đại thủ của tu sĩ luyện hư. Xa xa, trên tu sĩ lộn da thấy như vậy, lập tức vui mừng. Lúc này trong lòng cùng thuốc pháp quyết, liên quang trên đại thủ lập tức lưu chuyện, bậm chốc, biến lớn lên ba phần. Quang thủ thế tới như thái sơn ác định, vậy mà chấn động vài lần rồi ngừng lại sau đó giống như đồ sứ phát ra tiếng vỡ vùng giòn vang thành từng mảnh cuối cùng hóa thành nhiều điểm linh quang tán loạn tiêu thất hàng lập giờ hai năm đấm lên cao trên người kim quang chấp đồng không ngừng bộ dạng như không hề tổn hại tu sĩ lục gia kia vẫn đang kỳ lành nhất thời biến sắc mà hàng lập cũng căn bản không có chú ý đến điều này tay áo hắn vùng lên nhất thời hai khoản ngân châu lớn bằng chén cơm Đột nhiên lóe bay ra. Nó quay tích một vòng, rồi bay đến chỗ quần sáng. Từ trong ngân đoàn ẩn ẩn truyền ra tiếng sấm y ủng. Đây chính là hai khoả lôi châu mà hàng lập đã luyện chế. Mắt cả lôi châu chớp động đánh lên quần sáng. Quần sáng vốn đang phản lặng, đột nhiên nhộn nhào dao động kinh liệt. Một cánh tay quỷ cùng từ đó mà xuất hiện. Ngân đoàn nhất thời tập trung toàn bộ vào đó, rồi bắt đầu nổ tung. Hai tiếng nổ vang lên vô số đạo ngân hồ đang vằng nhau, nhảy mắt đã bị bào phủ phạm vi hơn 20 mươi trường. quần sáng tuy rằng chưa bị lôi cầu trực tiếp đánh tan, nhưng lúc này cũng rung động kình liệt, dường như tùy thời có thể vỡ tan. hơn một nửa hồ quang của hai khỏa lôi châu đều đánh lên trên mặt trên của quần sáng. hai mắt hạng lập nhíu lại, không chờ lôi điện biến mất, bởi ngón tay bày bố khom thôi. nhất thời tiên xe gió mạnh liệt truyền ra, từng đạo kim sắc kim khí được bắn ra. Bay thẳng đến quần sáng, điên cuồng chém xuống. Quần sáng kia bị vô số kiếm khí sắc bén chém lên. Lát sau, quần sáng rút cuộc không chịu được mà vỡ tan. Một tiếng quái rống đột nhiên truyền ra từ giữa lôi quang. Lập tức hơn 10 đạo bóng đen chợt lóe, lướt tới, đánh lên trên vô số kiếm khí. Nhất thời tất cả kiếm quang trở nên ảm đạm, rồi biến thành hư ảo. Ngừng sắc lôi điện lúc này rút cuộc tiêu tán không còn. Bên trong quần sáng hiện ra một thân hình cao mười trường, toàn thân đen thùi, sáng bóng. Quỷ đầu này có hai sừng, trên người đầy vảy màu đen, lưng có một đôi cánh thịt thật lớn. hai cánh tay như sắc thép vô cùng dài, rủ thẳng xuống mặt đất. Mà khi vừa nhìn đến khuôn mặt quỷ này, đến hạng lập trong lòng cũng phải rùng mình, có vài phần sợ gai ốc. Mặt quỷ này là một phiến nhẹt, nhưng không có hình khuôn mặt mà thân hình cổng cành hầu như toàn bộ vỡ nát, trừ hai cánh tay thô to, cơ hồ không có chỗ nào hoàn hảo. hiển nhiên là do hằng lộng bừa rồi thả ra hai quả lôi châu cùng kiếm quang, đều bị quỷ đầu này ngăn kháng hơn phân nửa uy lực. nếu không đã có thể phá tan quang mang huyết kiếm bảo hộ. cự quỷ hú lên một tiếng thê lương, phủ cận bỗng hiện ra vô số âm khí màu đen, lập tức quay cuồng trên không trung tiến vào thân thể. thân hình vốn không toàn vẹn. Trầm nhây mắt, hấp thu khắc khí trở nên hoàn hảo không chút tồn hao gì. <cười> Tiểu tử, người nếm thử chút lời hài của đầu vô tướng quỷ vương, là Phu nuôi dưỡng ngàn năm nay đi. Quỷ vương này thần thông cũng không kém hơn lão Phu. Một giọng nói không chút hào ý vàng lên bên tai, Hàng Lập ánh mắt chợt loé. Quỷ vương Nếu đến gần, Hàng Lập chăm chú mà quan sát, sẽ thấy khi hắn vừa nghe câu này khỏe miệng hơi nhất, nhưng lại lộ ra biểu tình cổ quái. Hạnh đạo hữu hay cẩn thận, vô tướng quỷ vương trong quỷ giới là tồn tại tiếng tâm lừng lậy, thần thông không thu luyện hư kỳ tu sĩ đâu. Giọng nói rất nhỏ của nữ tử kỳ truyền đến, cũng là dịp sợ chiến đấu với lụng da xong tu thần thông không kém. nàng gặp hạng lập, thì hắn có thể nhanh chóng thu thập thiếu phụ hắc phượng tộc, nhất thời trong lòng có sinh ra một tia hy vọng. Cơ hộ cùng lúc đó Quỷ vương rõ ràng quay mặt nhìn Hạng Lập, mặc dù không có hai mắt, nhưng tự hồ vẫn cảm ứng được Hạng Lập rất rõ ràng. Trong miệng gầm nhẹ, Vô tướng Quỷ Vương đột nhiên giơ hai cánh tay dài, nhất thời trong không trung cuồng phong gào thét, âm khí màu đen đại trướng, khiến tất cả chung quanh trở nên u ám. Đồng thời từ trong không khí truyền ra tiếng tru như vàng quỷ được ẩn giấu bên trong. Âm khí từ song trường của Vô tướng Quỷ Vương hướng tới Hạng Lập. Âm khí trên không trung nhất thời kịch liệt quay cuồng, lập tức ngưng tụ thành quỷ trảo màu đen lớn chừng trăm trường. Toàn thân bao phủ lửa xanh lập lè, hướng hạng lộc chụp đến. Hạng lộc chỉ cảm thấy không khí trùn quanh áp đến, một cỗ lực lượng vô hình không tên bỗng nhiên xuất hiện, Nhưng muốn khóa chặt thân thể hắn. Nếu là tu sĩ bình thường, chưa phải cỗ lực lượng này, có lẽ chỉ có thể ngoan ngoãn khành tay chịu chết. Nhưng hạng lộc không như vậy. Coi cục cầm chế này như có nhiều không, hư lạnh một tiếng, một tay hương tuyến linh thú vỗ một cái. sừ một tiếng, một đào ánh sáng đen bắn nhành ra, sau một cách xoay tròn, nhẹ rơi xuống, đứng trước mặt hàng lập mười trường. Rõ ràng là một con khỉ nhỏ, bộ lông đen thùi cao nửa thước, chính là đệ hồn thú. Tiểu hậu vừa hiện thân, có mắt nhỏ xoay vòng vòng, mũi hết lên ngửi ngửi, hai mắt chợt tỏa sáng, bàn tay đấm ngực toàn thân bàng trướng ánh sáng đen, thân hình nhanh chóng lớn lên. Chỉ vài lần chớp mắt, liền biến thành cự hầu to lớn vô cùng dữ tợn. Còn thú này không chút do dự, hướng bàn tay lớn đang vỗ xuống hừ một tiếng. Một đạo thanh quang từ lộ mũi cuồn cuộn bay ra, vừa lúc đánh vào lòng bàn tay quỷ trảo. Một màng không thể tin xuất hiện. Chậm nhai mắt, quỷ trảo vừa tiếp xúc với thanh hà, lập tức hiện ra một lộ thùng đen tuyền. Chỗ nào thanh hà lướt qua. Toàn bộ quỷ trảo đều bị tan ra thành một dài âm khí đen như mực, sau đó bị thanh hà cuốn vào bên trong. Toàn bộ quỷ trảo trầm nháy mắt không còn trọn vẹn, dần tan ra. Xa xa, Vô Tướng Quỷ Vương thấy như vậy, không nói hai lời, hướng về đệ hồn thú hư không một trảo. Năm đầu hắc mang giống như năm lưỡi dao sắc bén, chợt lóe nước qua, bắn nhanh mà ra. Tiền gió vừa nổi lên, năm trảo hướng tới đệ hồn thú, phốc phốc hai tiếng. Năm đạo hát mang chợt lóe, bay vào thân thể đệ hồn thú nhưng một chút tác dụng cũng không có. Cựu quỷ thấy như vậy cũng không bàng hoàng mà coi như không thấy hư lạnh một tiếng. Từ lỗ mũi cũng bay ra một đạo thanh hà. Hai đạo thanh hà trên không trung đang vào nhau chớp động như gió thù cuốn lá vàng đem tất cả trung tâm hóa thành hư không. Sau đó hóa thành một đảo xanh đen vụt bay trở về bị cử hầu một ngụm nuốt chận. Đề hồn thú trên mặt Hiện ra vẻ vừa lòng, xoay mắt nhìn về quỷ vương phía xa xa. Vụ tướng quỷ vương thấy đầy hồn thú, phá vỡ thần thông của mình, rút cuộc từ trong kinh ngạc tỉnh lại, lập tức miệng kêu ô lên một tiếng, nội trận lôi đình. Cũng không biết nó có hành động gì, thân thể trận lóe hiện ra một chiến giáp theo phong cách cổ xưa. Mặt trên cùng cùng hỏa nhiệm, hai tay nhoáng lên, trên tay hiện ra một đôi cốt trì cực lớn. Hàng Lập ngưng thần nhìn, phát hiện cốt trụy này sử dụng hai đầu cốt quỷ cực lớn để chế thành. Một cái vần quan bởi gió vàng, một cái lượng lờ khói đen, cũng không biết có thần thông gì cổ quái. Đề hồn thú mặc kệ việc này, nhảy nhảy hai mắt, trong bụi lại hiện ra hai đạo thanh hà, cuốn thẳng đến quỷ vương. Rầm rầm hai tiếng, vô tướng quỷ vương vùng hai đài trụy lên, nhất thời một mảnh sáng đen tuyền, truyền ra hiện trên mặt trụy. Nhận lại không chút khó khăn đánh tan thanh hà Thần quang nhíp hồn của đề hồn thú Đối mặt với quỷ vương Vậy mà mất đi tác dụng Hạng lập trong thế cạnh này Sắc mặt khe biến Đề hồn thú hiện ra vẻ ngân trọng Trọng ít hầu gầm nhẹ một tiếng Bốn phía cuồn cuồn âm phong Vô số xâm xét hiện ra Thân hệ cựu hậu lại lớn lên Bộ lông dài bắt đầu biến hồng Từ thiên linh cái chậm đại trồi lên Ba cái sừng Mà tráng đột nhiên nhồ lên Sau đó nứt ra Một con mắt yêu dị đỏ rực nhấp nháy, đồng thời gương mặt dài ra, răng nanh lộ hết ra ngoài, sau lưng mọc ra ba cái xương gai đen tuyền, trên mặt hắc khí vần quanh âm khi bức người. Để hồn thú sau khi tiếng dài biến thân, đồng dạng biến thành ác quỷ dự tợn, trên người dài đặc âm khí, tự hồ so với vô tướng quỷ vương còn hơn một bậc. Chiếc yêu mục màu đỏ mở ra, oanh một tiếng nổ, một đạo điện hồ thô to phôn ra. Đạo điện hồ này đỏ tươi như máu, trầm nhai mắt đã tới trước mặt vô tướng quỷ vương. Tình huống khó tin xuất hiện, quỷ vương vừa thấy huyết sắc điện hồ, lại hoảng sợ gầm nhẹ một tiếng, song chùy trong tay chùm lại trước ngực, đồng thời thân thể to lớn bắn về phía sau, không ngờ tính bỏ chạy. Vụ một tiếng trầm muộn, hai bạch cốt cử chùy va chạm với huyết sắc điện hồ, nhưng lại giống như gặp phải khắc tinh nhẹ tiêu tán đi. Huyết sắc điện hồ lại không chút bị cản trở Sau một tiếng sống vàng lên Đã đánh lên trên chiến giáp của quỷ vương Chiến giáp này giống như đôi cốt trùy kia Một chút hiệu quả cũng không có lập tức tan ra biến mất Điện hồ xuyên qua lồng ngực quỷ vương Lập tức quấn lấy Như linh xà quấn chặt toàn thân quỷ vương Sau đó liền kéo về cơ quỷ hét thảm một tiếng thân thể không tự chủ được Bị kéo bay lên Ở trong huyết quang nhanh chóng bị thu nhỏ lại Lát sau xuất hiện trước một chiếc miệng đỏ như máu, huyết quan chợt lé, bị đề hồn thú một ngụm nuốt vào. Đề hồn thú chỉ bằng năng lực bản thân, là dễ dàng căng tên được gọi là vô tướng quỷ vương. Lúc này, lục gia song tu, cùng đời từ áo bào trắng dịp sợ, đều bị dọa cho trợn mắt há miệng. Cái này không phải là tiểu quỷ gì, mà là một quỷ vương sánh ngang luyện hư kỳ tu sĩ. Sao như tờ giấy bị một kích Đã bị xuyên thụng rồi Tiểu hầu có thể biến thân hai lần kia Là linh thú gì Sao lại có nghịch thiên thần thông Phùng ra huyết sắc điện hồ Mấy người cơ hồ cùng hiện ra vài ý niệm này trong đầu Nhưng chưa chờ cho bọn hắn Từ trong khiếp sở tỉnh lại Thần hình hàng lập chớp động trong nháy mắt thuấn di đi đến trên quần sáng Phất tay ám một cái 72 hai đạo kim quang phùng ra Lập tức lên quang đại phóng tập trung lại trong nháy mắt Ngừng tụ thành một thanh cửa kiếm màu vàng dài hơn 10 trường. Cửa kiếm chợt lóe, liền hung hăng chạm vào phía trên quần sáng. Loạn soạn, một tiếng giòn tan vàng lên, chỗ kim quang va chạm vào quần sáng, hiện ra một sợi chỉ nhỏ màu trắng. Không tốt! Lục gia xòm thủ hiện nhiên không ngờ phi kiếm của hàng lập lại sắc bén như vậy. Thấy vậy, đồng thời thất thành hồ lên. Chỉ thấy quần sáng rung rẩy một chút. Lập tức lấy sợi chỉ trắng làm trung tâm, bắt đầu vỡ vùng. Hàng lập dựa vào uy lực của phi kiếm, nhưng lại thật sự trọng khai đi uy lực quần sáng. Tuyết tình mà hạ kiếm, hoàn toàn lộ ra trước người hàng lập. Hàng lập một chút chờ chờ cũng không có, trong lòng thúc giục kiếm quyết. Nhất thời cự kiếm màu vàng chợt lóe, biến mất tại chỗ. Nhật ngày sau đó, hung hàng chạm lên thân kiếm màu huyết sắc. Chỉ nghe khen một tiếng vàng nhỏ, hai đoàn quang mang hồng vàng cha mắt lóe lên cự kiếm màu vàng nhoán lên một cái, không ngờ bị đẩy ra. Hàng lập thấy vậy, chân mày không khỏi nhíu lên, lập tức cổ áo rùng lên, đếm ra vài khỏa lùi châu màu vàng. Chỗ ba chạm với huyết sắc cự kiếm bắn ra một đào ánh sáng bán nguyệt, nhưng chỉ nhoán lên một cái, vẫn là bình yên vô sự. <cười> Tiểu tử, người từ bỏ đi. Huyết tình mà hạ kiếm là thường bảo trên hồn độn vàng linh chi bạn. Chỉ dựa vào người cũng muốn hủy diệt kiếm này ư vụn cơ trúc kinh hoàng. lúc này tu sĩ lùng da ngược lại trấn tình xuống. trong đó có một người âm hiểm cười nói. hạng lộc khẩy miệng dần giật vài cái, nhìn huyết kiếm vài lần, bỗng nhiên một tay hướng cử kiếm màu vàng trên không trung. thình lình một tiếng vù vù phát ra. cử kiếm dùng lên kim quang đại phóng. một lần nửa biến ảo thành 72 khẩu phi kiếm. mà tiểu kiếm đó lại phát ra từng trận âm thanh vù vù, lập tức nhẵn lên, huyện hóa ra mấy trăm đạo ánh sáng vàng. Mỗi đào ánh sáng dài chừng nửa thước, ở trên không trung bay múa. Lập tức, hạng lập cúi đầu lẩm bẩm, Mười ngón tay nhanh chóng bấm đốt, một đào pháp quyết đánh ra ngoài. Nhất thời, tất cả phi kiếm chấn động, trên bầu trời lập tức tàn ra, cùng hướng buôn phí bay nhanh đi. Ở trên không trung quỷ dậy chất động, sau đó tiểu kiếm màu vàng này đột nhiên tiêu thất như chưa từng có xuất hiện qua. Hạng lập nhân lại lấy huyết sắc cửa kiếm làm trung tâm. Bày ra đài can kiếm trận, tính toán muốn bạn vào uy lực kinh người của kiếm trận, đem nguyền thần của lụng đông ở bên trong, mạnh mẽ bước ra, thậm chí vốn cứng như vậy mà hủy diệt linh bạo này. Kiếm trận đã được bày xong. Dưới sự thúc giục pháp lực của hàng lộc, nhất thời một cổ lên áp kinh người từ bốn phương tâm hướng phóng lên cao. Lập tức, lời huyết sắc cử kiếm làm trung tâm. Trong phạm vi đường kính hơn trăm trường Đồng thời hiện ra vô số sợi tơ vàng Như ẩn như hiện Chậm rãi phong tới trung tâm Lộn gia xong tù nhìn thấy cảnh này Tuy rằng không biết lan lịch đại canh kiếm trận Nhưng trong lòng cũng rụng mình Hai người liếc mắt nhìn nhau bỗng nhiên thúc giục huyết thư tu sĩ Hai tay bấm đốt điểm chú Huyết thư không trung bỗng nhiên liên tiếp lật trang Từ dự sư sư hai tiếng Bắn ra mười đạo ma ảnh đỏ đồng Bay về phía hàng lập Tuy rằng Bọn họ không tin thủ đoạn của hạng lập, có thể phá vỡ được huyết sắc cử kiếm, nhưng tuyệt đối không muốn hạng lập cứ như vậy, dễ dàng công kích chính diện của cử kiếm. Đã mà ảnh đỏ đậm này, mơ hồ dị thường, thân thể chấp đồng ánh sáng đỏ, hiện ra xung quanh hạng lập, nhưng đã sớm chuẩn bị bị hạng lập hư lạnh một tiếng, hai tay trà sát, bỗng nhiên dờ lên. Liên tiếp nổ ra tiên sống, hơn mỉ đạo điện hồ màu vàng, bất ngờ xuất hiện. Chợt lén nước qua, đánh lên trên người mấy cái bóng đỏ này. Hơn phân nửa ma ảnh bị điện hồ xuyên qua, kêu lên bị giết đương trường, còn lại non nửa, kêu thảm rồi bắn trở về. Lại nói tiếp, ma ảnh đó là do luyện hư tu sĩ khu sự ma vật, đối phó với tu sĩ bình thường, uy lực không tính là nhỏ. Vô luận công kích vật lý hay lửa thiêu nước ngâm đều không sợ, xem như là tồn tại tu sĩ bình thường khó có thể đối phó. Nhưng bởi vì trên thân dài đặc ma khí, bị ít tà thần lôi của hạng lập khắc chế. Tuy nhiên, cũng bởi vì tu vi hạng lập tiến nhanh, ít tà thần lôi thi triển ra, so với thời điểm ở nhân giới đâu chỉ hơn có một bậc. Nếu không lấy thần thông của ma ảnh, chưa hẳn đã không đỡ được một kích của hạng lập. Hạng lập triển lộ ra thần thông, làm cho bốn người khác đang chiến đấu, lầm vào tình trạng kinh ngạc. Nhưng lúc này, hạng lập không đợi lộn ra xong tu tiếp tục dùng thủ đoạn khác để hồn thú bên cạnh hử mùi một cái ánh sáng màu xanh cuộn cuộn bay ra tập kết bài đầu ác quỷ đỏ đậm đang chiến đấu với bạch bào thiếu nữ bài ác quỷ này thân không nhỏ nhưng cũng không phải là vô tướng quỷ vương bị thanh hà cuốn qua có bà con hóa thành sương mù màu đỏ bị thanh hà cuốn vào trong bụng đề hồn thú những con khác thấy như vậy lập tức thuận di chạy trốn ra ngoài trăm trường cuối cùng tránh được một kiếp từ đó bạch bào thiếu nữ thoát được vòng vây. Nàng mừng rỡ, ánh mắt nhìn huyết sắc cừ kiếm đang bị vô số sợi tơ màu vàng quấn lấy, cuộn với lụng da song tu. Lập tức không chút do dự, thúc dụng 5 loại dịp bào chung quanh, gia nhập bào chuyến đàn bên cạnh dịp sợ, vốn lụng da thu sĩ liên thụ, bất quá miệng cường bảo vệ được dịp sợ. Hiện tại bạch bào thứ nữ đại gia nhập nhóm, 5 loại quan hà chớp đồng, nhảy mắt cùng lên quan màu xanh của dịp sợ vừa thả ra, dung nhập với nhau, đem trường khí màu tím xung quanh ép lui. Hai người kia trong lúc nhất thời, bất chấp hạng lập bên này, đều xuất ra một kiện trống nhỏ màu đỏ, cùng một cái thước màu lam. Chỉ thấy tiên trống nhỏ vàng lên, lập tức dương khí huyền hóa ra một đám quỷ phong đỏ đậm, vụ vụ từ dưới cuộn lên trên. Mà chiếc thước màu xanh kia vụ động xoay tròn, đột nhiên vẽ ra trên không trung, một đầu quái vật như bài tuộc tám vòi. Tám cái vòi lớn không chút khách khí, quốc về hướng dịp sợ nhị nữ bắt đầu từ đó lục gia sầm tu mới miệng cường không chế được tình hình bên kia để hồn thú thúc giục thần quan trực tiếp đuổi giết bốn con ác quỷ chạy thoát sòng phường ở phụ cận lên bảo bày muối bộ dạng vô pháp kết thúc nhanh chóng được Hàng lập thấy vậy lúc này mới yên tâm thúc giục đại can kiếm trận không có tu sĩ lục gia quấy giầy hắn không tin bằng vào uy lực của kiếm trận không làm gì được thứ kia không có cố kỳ gì đại can kiếm trận rốt cuộc hiện ra uy lực chân chính, giải đặc tơ vàng rốt cuộc cuồng lấy tiếp xúc với huyết kiếm. một số tơ vàng cắt vào cử kiếm nhưng lại vang lên tiếng kim loại mà sát chói tai. toàn thân kiếm chợt hiện ra linh quang, màu vàng cùng màu xám đang sèn nhau thành một mảnh. từ hai bên thần kiếm lóe ra tầng đảo kiếm quang phun vào tơ vàng. nhưng lập tức thân hình huyết kiếm đột nhiên phát ra một tiếng kêu dài, vang lên tận trời, như muốn lao ra khỏi kiếm trận. Bớt quá trên không trung, càng dài đặt tơ vàng che kiếm, cửa kiếm bay lên được mấy trường, liền đụng vào quang mang, bắn ngược trở lại. Bạo vật này bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể khó khăn chống đỡ kiếm trận. Kiếm này tuy có linh bảo chi uy, nhưng không có người điều khiển, chỉ bằng thần thông không thể kiên trì lâu dài. Kết quả sau một lát công phu, thân hình huyết kiếm bị tơ vàng quấn chặt, có chút ảm đạm phát ra âm thanh gạo thét. Bốn khi kiếm trận hiện ra vô cùng vô tận tơ vàng, hơn nửa ngày càng nhiều, ngày càng sáng, rõ đàn uy lực kiếm trận đã lớn hơn lúc trước. Xa xa, mọi người đều chú ý đến tình hình bên này, lụng gia xong tu kinh hại, ngay cả bí thuật thúc dục ma đầu và ác quỷ cũng dùng, muốn cản trở hành động của hàng lập. Nhưng bạch bào thiếu nữ cùng mấy người dịp gia lại cực kỳ mừng rỡ, cũng không do dự thi triển toàn bộ thần thông gắt gào quấn lấy hai kẻ kia. Cả người lợn quỷ đều bị quân lấy. Muốn đem lụng gia xong tu diệt sát, các nàng có chút khó khăn, nhưng tiếp cận giữa chân đối thủ thì không phải quá khó. Cho nên lụng gia xong tu dù nội trận lôi đình, cũng phải đối phó với địch nhân trước mắt, còn hàng lập thì nói sau. liên quan huyết tình mà hạ kiếm, mắt thấy sắp bị kiếm trận hủy diệt trầm tay hàng lập, đột nhiên truyền tới giọng nói của lụng đông, cố nén giận nói. hàng Huỳnh, người thật muốn phá hư chuyện tốt của ta ư Người nếu hủy diệt kiếm này, từ nay về sau, không đổi trời chung với lụng gia. Người cho rằng dịp gia có thể che chở cho người bao lâu. Hàng lập nghe vậy, tại bấm pháp quyết niệm thần chú, thúc giục kiếm trận, căn bản không để ý mày may. Đạo hữu, nếu bạn lòng buông tay, dịp gia cho người điều kiện gì, chúng ta có thể cho người ưu đại gấp nhiều lần. Dòng đều lụng đông thay đổi, lại có vài phần dạng dài lụng đồng thấy hằng lập không chút dao động sau khi nghe lời nói của mình, cũng không truyền âm thêm. những huyết kiếm bên trong kiếm trần vẫn lơ lửng trên không trung không nhúc nhích, mặc cho vô số tờ bản điên cuồng cắt lên trên mặt kiếm. sau khi lịnh quang trên thân kiếm tan rã rồi biến mất, trên thân kiếm khổng lồ rốt cuộc cũng hiện ra vài đạo vết nứt nhỏ nhỏ, tuy rằng mũi dấu vết cùng không quá sâu, nhưng nhiều tờ bản nhiều dài đằng như vậy cắt vào, cử kiếm trọng nghe mắt Liên hiện ra vết thương tan rạ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá hủy vậy. Hàng lộng ngần ra, dựng ánh mắt chớp động vài cái, bỗng nhiên giờ tới cái gì, sắc mặt đại biến hét lớn một tiếng. Thân hình trong phút chốc, hóa thành một đạo thanh hồng bắn ra thật nhanh, rốt cuộc bất chấp cái gì kiếm trận. Cơ hồ trong lúc nhất thời, từ huyết kiếm truyền ra tiếng rộng ngâm phượng hót, lập tức tự bào nổ tung. Một đoàn ánh sáng trá mắt hiện ra. Bên trong có vô số bạch mang phùng ra khắp nơi. Tơ vàng trong kiếm trận tiếp xúc với bạch mang, liền vỡ vụn. Sau một lần hô hấp, anh sang cha mắt cuồng trướng vô số lần, trải rộng mấy trăm trường. Ngay cả phụ cận mấy người lụn da xong tu cùng bạch bào thiếu nữ đang chiến đấu cùng bị lan đến. Bốn người lập tức cả kinh. Cùng may, bọn họ khá xa vị trí huyết kiến. Cuối cùng thu lên bạo, đồng thời thuẫn dây ra khỏi phụ cận. Uy lực định dai thiên lên bảo tự bảo, chỉ sợ tu sĩ hợp thể kỳ gặp, cũng chỉ có thể tạm thời lùi xa ba bước. hàng lập thông minh dị thường, sớm đã trốn mất dạng, bị uy lực tự bảo bao phủ, cùng chỉ có kết cục là hồn phi phát tán. Hiện tại, hắn đã ở địa phương cách đó mấy trăm trường, sắc mặt tái nhợt dị thường, nhìn về phương hướng kiếm huyết tự bảo. Tuy rằng hắn trong khi đồn quan chạy trốn, liền lập tức thu phi kiếm lại. Nhưng hơn các 10 khẩu phi kiếm vẫn chậm một bước, bị từ bạo lan đến gần một chút, đều bị tổn thương đến linh tính. Xem ra, hắn lại phải mất công bồi luyện khôi phục một phen. Thành Trúc phòng Vân Kiếm, khi tình luyện, đã dùng nhiều tài liệu trần quý như vậy. nếu bình thường không dễ dàng tổn thương tới linh tính, cho dù kiếm hủy linh tán, đều là chuyện không hề đơn giản. Bất quả lúc này, hạng lập hai mắt làm mang chấp động không thôi, ngóng nhìn phía trước. Đối phương quả thật căn bản không thể nhìn thẳng vào vần sang chói kia. Hắn lại có thể nhìn rõ vài phần, Bỗng nhiên sắc mặt vừa động, hai cánh sau lưng mở ra, hóa thành một đảo thanh hồ biến mất tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, ở một khoảng hư không khác, thân hình hàng lập quỷ dị hiện ra. Một bàn tay trắng noạn như ngọc chụp vào khoảng không. Nhất thời năm bộ xương từ năm ngón tay hiện ra, nhưng chợt lóe lại biến mất không thấy. Từ đầu ngón tay phùng ra cực hàng chi diệm lập tức hiện ra quan diệm năm màu tạo thành một dài bao phủ lấy địa phương phía dưới. xì một tiếng, một đạo huyết ảnh dài nửa thước nhưng lại ở trong quan diệm quỷ dị hiện ra. đúng là một ngụm trào huyết long toàn thân đỏ tươi như máu, mà trong miệng lại ngậm chặt lấy một con huyết phượng khác đang bị thương. huyết phượng non nữa, bộ phận đã không cánh mà bay, phần còn lại trong miệng huyết long không cờ quậy dẫu như đã mất đi toàn bộ linh tính vậy. Huyết Long ở giữa hàng diện, bộ dạng ngó nghiêng lén lút, rõ ràng vừa rồi dùng từ bào để che giấu, nhận cơ hội ẩn nấp chạy trốn tới nơi khác. Nhưng đã tuyệt không ngờ, hàng lập lại thần thân, thông minh thanh linh mục tới mức này, chẳng nhận khám phá ra chỗ ẩn thân của mình, còn dùng hàng diện 5 màu vào về nó ở bên trong. Hiện tại, huyết Long ở trong hòa diện, thần hình đã vô cùng chậm chạp, tất cả động tác đều dị thường trì trẻ. Trong mắt hàng quang chợt lé, một tay khảy nhất, nhất thời hàng nhịp năm màu cuồn cuồng bay ra, bao chặt chẽ lấy huyết long. Mà hàng lập lại hé miệng, hư thiên định được một đoạn thanh quang bào quanh bắn nhanh ra. Người dám, Huyết lòng toàn thân rung rẩy rông lớn, từ đó trên thân phùng ra một đào huyết quang, chém tới thành ti. Nguyên thần lụng đông rơi vào đường cùng. Thế nhưng đem chân lên trên người, hóa thành một đạo kiếm quang bán ra, dạy dù lần cuối. Nếu là công kích bình thường, bị kiếm quang màu máu này chém phải, thật sự không thể hạ xuống. Nhưng hư thiên định, đường đường cũng là thông thiên lên bạo, phùng ra thanh tỳ là vật vô hình, ở phương diện biên hóa vô cùng thần diệu. Hàng lập dụng thần niệm thuốc dục, nhất thời trên không trung, chợt lóe thành quang, hơn phân nửa thanh tỳ biến mất không thấy, còn lại đột nhiên ngưng tù khóa thành một đạo thành quang, quận Lê huyết Quang. Ngày sau đó xung quanh huyết long dài nửa thước, không gian bỗng chấn động, một đoạn thanh ti từ hư không bắn ra. Thanh tỳ bao trùm, và mắt đem hàng dịểm năm màu, huyết long và phân nửa thân thể huyết phượng gắt gào vây lấy, cuốn mạnh một cái, từ không trung thu hết vào hư thiên đỉnh. Xì sì một tiếng, thân thể huyết long liều mạng giãy dụa từ bên trong, bày ra một đoạn thành quang. Sau khi chợt lóe liền quỷ gì hiện ra ở đài phương bên ngoài 10 trường, lại liên tiếp thuận gì ra ngoài bốn năm mười trường. trong mắt hạng lập hàng mang chợt ẩn hiện, đột nhiên nhờ chân mày phá diện pháp một đại phóng ồ quang, bắn nhành ra một đạo hắc mang. trong hư không vang lên một thanh âm trầm muộn, vật đang thuận gì trong thành quang lão đạo hiện ra, hào quang tử hồ ảm đạm không ít. nhưng chưa chờ hạng lập thi pháp, thành quang chợt lóe, hóa thành một đạo hương ảnh bắn nhành đi. Vài lần chấp lộng, liền quỷ dị hiện ra tại chân trời, lại nhón lên một lần, biến mất không thấy. Hàng lập nhướng mày, còn mắt yêu dị vừa bắn ra hắc mang tiêu tán. Cho dù phá diệt pháp một có thần thông xuyên thủng hư không, thế nhưng cựu ly xa tự nhiên bất lực, mà thành thi bà vệ huyết long và huyết phường đã oanh một tiếng, sau đó bị hư thiên định thu vào bên trong. Định hạ xuống, đem chiếc định này một lần nữa thu liền quang mang. Ai cũng không chú ý đến ngay trong phút chút này, tay áo hạng lập yên lặng, chợt lóe hai điểm kim quang, cực kỳ bí mật bay vào trong hư thiên định. Mà lúc này, bốn người ở phía xa trong trường, thấy một màn huyết chân linh bị hạng lập thu lấy, nguyên thần lụng đông trốn đi, sắc mặt tất cả đều đại biến. Hai tên tu sĩ lụng gia liếc nhau nhìn một cái, đột nhiên hóa thành hai đạo kinh hồng phá không bay đi, không nói năng một tiếng nào, bọn ác quỷ cùng ba vật, cùng theo sát bỏ chạy phía sau. Phương hướng bọn họ đào tàu chính là phương hướng lúc trước mà lụng đông chạy trốn. Dịp sợ và bạch bào thiếu nữ cũng không ký định đuổi theo, ngược lại cùng nhau bay nhanh tới chỗ hàng lập. Lát sau, thân hình hai người hiện ra trước mặt hàng lập mười trường. Trong đó, dịp sợ liếc mắt đánh giá đề hồn thú ca mười trường bên người hàng lập, ánh mắt khó tin kinh ngạc. Mà bạch bào thiếu nữ mang theo khuôn mặt tươi cười, nhưng đôi mắt sáng như sao, nhìn chầm chầm vào thanh đình trước người hàng lập. Hiện nhiên hai người vừa thấy huyết chân linh rơi vào tay hàng lộng, bắt đầu trở nên cảnh giác vàng phần. Hàng Huynh, lúc nãy may mà ngươi ra tay tương trợ nếu không đúng là đám người lộn gia đã đắc thủ rồi. Hàng Huynh yên tâm, điều kiện lúc trước đáp ứng ta sẽ không thay đổi, sẽ không phí công đào hụt xuất lực đâu. Bạch Bào thứ nữ ánh mắt lừa chuyện, bỗng nhiên quyến rũ cười nói. Không sai, lấy lực của dịp gia chúng ta. Có lẽ là nhân tộc hạng hữu có thể trợ giúp đạo hữu thực hiện nguyện vòng diệp sợ chậm rãi mở miệng, nhưng trong lời nói lại ẩn chứ ý uy hiếp. Hạng lập khóe miệng giật giật vài cái, cũng không có nói gì. Một tay đột ngột vồ lên thanh đỉnh. Đỉnh này vù vù hai tiếng, bay lên không trung. Vô số thanh ti quấn quanh dài đặc. Huyết long còn có cả huyết phượng không tròn vẹn, từ từ hiện ra trên đỉnh đầu. Hai cô gái vừa thấy huyết long và huyết phượng Hai mắt sáng người, bạch bào thiếu nữ trên mặt chợt lé huyết quang, ẩn ẩn một bóng huyết phượng chợt lé lướt qua. Hàng lập miệng cười, một tay hướng thanh định bắn ra. Nhất thời thanh tùy đang bao vây huyết phượng dần dần mở ra, vật bị bao phủ bên trong bắn thẳng về phía thiếu nữ. Bạch bào thiếu nữ mừng rỡ, trong miệng quát lên một tiếng, từ trên người một con huyết phượng nhỏ khác bay ra, và chạm bởi huyết phượng không toàn vẹn. Huyết quang đại phóng, song phượng không chút trở ngại, kết hợp thành một thể, hóa thành một viên cầu lớn màu máu, đường kính nửa thước. Cầu máu này ướt ác, như dò máu ngưng tù mà thành, nhưng sau khi xoay tròn, bỗng nhiên hóa thành một đầu huyết vườn dài một thước, bay vòng quanh thiếu nữ. Thiếu nữ khóe miệng mỉm cười, vươn một cánh tay ngọc ra, hướng về phi huyết vườn. Sau một tiếng hót lạnh lót, huyết phượng mở ra hai cánh, hóa thành một đạo huyết quang chui vào thân thể thiếu nữ chợt loe biến mất. Toàn thân dịp dĩnh bị một tầng huyết sắc bao phủ, đồng thời một đầu huyết phượng như ẩn như hiện sau lưng, mơ hồ không rõ, cuối cùng cũng dần ổn định xuống. Lại một lát sau, hư ảnh huyết phượng biến mất, mà thiếu nữ Trần Trần mặt vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Chân phượng chi huyết cuối cùng cũng không có gì trở ngại, mười phần lấy được 78 phần, còn một bộ phần nhỏ nữa. Đại khái là bị chân lòng lực mạnh mẽ cắn nút, chỉ sợ không dễ dàng tách ra. Cũng mày chân lòng huyết cũng rơi vào tay dịp gia chúng ta. Hàng huynh hòa, bỏ màu đem chân lòng huyết ném tới đây đi. Chân lòng huyết này phải bảo vệ thật tốt, cứ vậy cắn nước sẽ làm linh tính tổn hao nhiều. Thiếu nữ thản nhiên cười nói với Hàng Lập, đồng thời một tay vừa lật, trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một chiếc hồ lô tinh xào màu tím vô cùng xinh đẹp. Hàng Lập lại khẽ cười. Dịp tiên tử à? Tài hạ nhớ không nhầm. Lúc trước chính là đáp ứng nhị vị đoạt lại chân linh huyết. Hiện tại thiên phượng chi huyết đã tới tay. Còn chân lòng huyết này, tiên tự cũng muốn có tham lầm quá hay không? Hàng lập thẳng nhiên nói. Hàng đạo hữu, nói như vậy là kỹ gì? Chẳng lẽ người cũng muốn tranh giành chân lòng huyết? Giọng nói sợ diệp lành xuống, ánh mắt sắc hiện ra hàng quan sắc như đau. Tài hạ là tu sĩ phi thăng. Cũng biết kiên kỳ một số chân linh thế gia Sao dám có vọng tượng này Cho dù Tài Hà thật sự dung hợp chân lòng huyết Cũng có một kết cục Là tất cả các thế gia đuổi giết Hàng Lập mỉm cười lắc đầu Vậy ý của Hàng Huynh là Nghe khẩu khí Hàng Lập Không có ý định chiếm chân lòng huyết Bạch bào thiếu nữ thần sắc thả lòng hỏi lại Không có gì Chân lòng huyết này có lận chân phượng huyết Dịp gia các người đối với việc này Cũng là tình thơ bắt buộc, hàng mộ nguyện ý hài tài dần lên, không biết các người lấy gì trao đổi đây. Hàng Lập trầm giọng nói, Thì ra hàng huynh muốn ưu đại ư, cái này thì không có gì, chỉ cần nguyện ý giao ra chân lòng huyết, hàng huynh cơ nói giá, tiểu mùi tuyệt đối không trả giá. Bạch bào thiếu nữ nghe như vậy thì tươi cười nói, Chân lòng huyết lên vật bật này, hả là có thể đổi ra lên thành? Đương nhiên! Nếu Đạo Hữu thật sự bỏ ra một khối cực phẩm linh thạch, lại là chuyện khác. Hàng Lập bần cơ nói. Hàng Huynh nói đùa rồi. Cho dù là dịp gia chúng ta, cũng không thể nào một lần xuất ra nhiều cực phẩm linh thạch như vậy. Nếu chỉ cần vài khối, triệu mùi có thể nghĩ ra biện pháp. Bạch Bào thứ nữ sắc mặt hẻ biến, liếc mắt nhìn dịp sợ một cái, rồi miền cường trả lời. Nếu là mấy khối cực phẩm linh thạch hàng bộ cần gì làm phiền mấy vị đạo hữu? Tài hạ chỉ cần phi chút tầm tư là có thể tới tay. hàng lập sắc mặt không đổi trả lời. các hạ muốn gì? Nói thẳng ra đi. Dịp sợ từ hồ không kiên nhẫn lạnh lùng nói. Rất đơn giản thôi. Tài hạ muốn đổ một chiếc thiên phượng chi linh trong tay dịp tiền bối. hàng lập ánh mắt đào qua trên người dịp sợ, từ từ nói. Cái gì? Thiên phượng chi linh? Đạo hồ chẳng lẽ tin rằng bọn hát phượng yêu tộc đã nói hay sao? Diệp sợ đồng tử coi rút, nhưng lập tức bình tĩnh dị thường nói. Bạch bào thiếu nữ nghe vậy trong lòng cả kinh. Diệp tiền bối cho đàn vạn bối tin tưởng những lời này sao? Nếu như vị thực sự cảm thấy lời nói Tài Hà vô căn cứ, hạng bộ thật không ngại dùng sưu hồn thuật đối với đạo hữu một chút. Tài Hà chỉ cần một chiếc mà thôi. Trần lòng huyết đổi lấy một chiếc, hạng là hai vị đạo hữu chiếm đại tiền nghi mới đúng chứ. Hạng Lập là nhạc nói. Nghe thấy Hạng Lập nói như vậy, dịp sợi dữ mày, ánh mắt quét về phía dịp dịnh. Mà bạch bào thiếu nữ mấp máy môi, đôi mắt trợt lóe Đạo hữu dùng thiên phường chi linh làm gì? Vật ấy đối với dịp gia chúng ta có chỗ hữu dùng lớn. Không bằng tiểu mùi dùng vật phẩm khác, đổi. Như thế nào? Tỷ như hai quả chi long mà chúng ta chi lúc trước. Tại hà có một bảo vật Trùng hợp cần một chiếc đỉnh dai Phượng Linh vụ mới có thể luyện chế. Về phần Chi Long Quả, Tài Hạ tuy muốn, nhưng so với Phượng Chi Linh, Hạng Bộ tất nhiên là muôn thứ sâu hơn. Hạng Lập thầm dòng nói, Hạng Huynh thật sự đổi thiên Phượng Chi Linh, không thể thương lượng. Dịp dịnh hai mắt nhìn chầm chầm và huyết long trên thanh định, sắc mặt âm tình bất định. <cười> hai vị đạo hữu nếu có vòng tiền đăng, cựu tầm Chi Linh, Linh vật như vậy. Thì hạng mộ cũng không ngại mà đổi lấy Hạng lập hát hát hai tiếng nói <cười> Các nghịch thiên linh vật bậc này Ta còn cần gì chân lòng huyết Trực tiếp dùng tiếng gia luyện hư Lên hợp thể kỳ Được, bụng cô nương đáp ứng ngươi Dùng một chiếc thiên phường chi linh Đổi đế vật này Bạch bào thiếu nữ cán răng Rút cuộc đáp ứng điều kiện của hạng lập Dịp sợ sắc mặt biến đổi Há miệng muốn nói Nhưng cuối cùng không nói được lời nào Hạng lập nghe vậy tinh thần rung lên diệp cô nương làm vậy mới là sáng suốt, chỉ cần cho hạng mộ kiểm tra thiên phường chi linh một chút, tài hạ lập tức giao chân lòng huyết cho hai vị. Hai vị đạo hữu chắc sẽ không sợ hạng mộ lấy bảo vật này mà chạy đi mất chứ. Hạng lập mỉm cười. sợ tỷ tỷ à, lấy một chiếc phường chi linh cho hắn đi. Thiếu nữ thở dài, xoay sang phần phá với dịp sợ. Dạ, thiếu chủ. Dịp sợ do dừ một chút, nhưng vẫn lên tiếng đáp ứng một tay hướng vọng trượng vật phất một cái, một hộp ngọc màu đỏ hiện ra trong tay. Hộp ngọc này không nhận đỏ đầm tiên Diễm hơn nữa bên ngoài còn lộ ra hoa văn ngọn lửa. Vừa xuất ra, lập tức một cổ hơi nóng phả vào mặt, phủ cần nhiệt độ tăng vọt. Biêm ngọc, Hàng lập thấy hộp ngọc này thì bỗng nhiên cả kinh.